Đi đâu đó cô? Thắm Nguyễn miệng cười Đi kiếm anh thấy mồ à? Ba lành chớp mắt như có vẻ không tin Kiếm thui Ừ, bộ không được sao? Ba lành gật đầu lia Được chứ, nhưng chắc ông bà hội đồng sai cô kiếm tôi có việc gì chứ? Thắm cười lõn lẽn Không có, hại ông bà mắc lo tiếp khách với lại trong ngày hôm nay Tá điện đến phụ giúp đám cưới rần rần thì đâu cần đến thứ mình Em kiếm anh có việc riêng đó Ba lành hồi hợp Vậy hả tôi đâu có về Thấm nhích lại gần Mà anh có rảnh không Rảnh chứ rước dầu xong xả hết rồi Và đãi đằng hai họ cũng xong Nên tôi buồn buồn ngồi đây nghe hát máy chơi Anh ta liếc chừng thấm hỏi nhóm một câu Còn cô Cô chắc không mấy vui nên mới ra đây để kiếm tôi Nói chuyện chơi Thấm làm mặt trận Cái gì mà tôi không được vui Ba lành cưỡng cười hất hàm chỉ vô phía nhà tiệc Lập bập lên tiếng Thì cậu ba lấy vợ đó Đêm nay là đêm cậu với mở nhập phòng Thấm rứng giọng lên Thì thấy kệ cậu chứ Ăn thua gì tới em mà anh nói chứ Ba lành lúng túng lựa lời giải thích ấy tôi muốn nói là Lúc trước cậu tội về cô dẫu lắm Tôi tưởng cô thấy cậu cưới vợ cô Thấm gạt ngang Anh nói ẩu hoài Bộ anh tính nói xiêm nói xéo em chắc Anh không biết rằng em thấy cậu cưới vợ được như vậy Cứ điều em muốn mừng heo ăn mừng Ba lành rung rung hỏi dò Bộ cô không ưa cậu thiệt hay sao Thấm phụng phiệu Còn hỏi nữa Anh nghĩ coi thân phận em là thân phận Đi ở đợ khó xử quá Cậu ba có thấy em để ý tới anh Cậu càng bắt già bắt non Mai mà em khéo né tránh Lúc thì cự lúc thì vuốt Miễn sao cho qua lúc bí Nay cậu đã lấy vợ rồi Thì em rộng chân rộng cẳng rồi Bây giờ anh muốn cái gì em cũng nghe theo hết Em hết sợ cậu phá rồi Ba lành có vẻ hí hững Vậy hả cô Trời ơi vậy mà tôi đang rầu thúi ruột Tôi tưởng đâu cô thất chí Cô làm lơ tôi luôn Thấm liếc xéo anh ta Tưởng hi không à Em chiếp bụng cái ngày này lâu lắm Nên em mới ra đây kiếm anh Ba lành chợt lo Đi coi chừng ông chủ bà chủ Và mấy người khác Khỏi đi Ông chủ bà chủ đâu có thời giờ rảnh Còn mấy người khác Ôi thôi Qua mấy bữa đám cưới này Ai nấy đều mệt thả hơi Và tối đêm nay Hãy đặt lưng xuống là mạnh ai nấy ngủ sải tay Em tính kỹ đâu đó rồi Em mới ra đây chứ Ba lành gật gù Cô nói có lý Ngày tôi đây suốt mấy đêm nay Tôi thức trắng giờ con mắt Nên buồn ngủ hung lắm Thấm cự nữ liền Nói vậy rồi em ra đây một chút nữa Anh cũng ngáp lên ngấp xuống nữa sao Ba lành dội đáp Có cô ấy thì tôi tỉnh khô chứ buồn ngủ sao được Thấm đưa mắt nhìn quanh Thôi mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cho yên yên một chút Chứ đứng ở đây hả đèn măng sông sáng trưng thì cũng hơi kỳ. Ừ tôi cũng thấy vậy Hay là mình ra sao vừa măng cục hả cô Thấm nhăn mặt một cách rất trẻ con Y thôi đi Ra ngoài hả tối hù Lại lùm bụi không Rủi rắn hổ sáng lục nó mổ một cái Thì chết oan mạng Với lại em tính nói chuyện lâu chơi với anh Ba lệnh hồi hộp nghe cô ta nói Anh khẽ lén điếc trộm thắm Dưới ánh đèn măng sông Anh ta thấy thấm đẹp hơn lúc nào hết Đêm nay thắm lại mặc một bộ bà ba mới Cắt bó eo Tóc tai chạy gỡ mứt rượt Anh ta có cảm tưởng là cô gái ấy như lớn hơn lên Như lộ lộ thêm dưới ánh đèn Đôi mắt đông đưa của thấm Làm cho anh ta thấy khó chịu Một cách thú vị Để rồi không dám nhìn lâu Dầu là nhìn trộm dốc dạc Tuy quen mắt nhưng vẫn còn quá xa lạ của người con gái ấy Thấm không ngạc nhiên chút nào về sự nín thinh bất thường của ba lành Bằng khóe mắt cô ta vẫn canh chừng Mọi cử chỉ của chàng trai ngợ nghịch Nhưng cảm nặng mình đó Cô ta biết rằng lúc này ba lành bắt đầu bị mình hớp hồn Và anh ta thế nào cũng phải nhìn xiên nhìn sẹo Nhìn lung tung Thấm bất giác khẽ thở dài Khi nhận ra mình hết còn cái cảm giác kỳ lạ Như có cả trăm con kiến hôi bò rối rít trên da thịt Khi phải chịu đựng cái cặp mắt soi mối Của tụi đàn ông con trai Cô đã vượt qua khá xa thời kỳ Con nít ấy rồi Nhưng rồi thấm lại gượng vui Khi nghĩ đến công việc cấp bách của mình Cô cười thầm khi nhận thấy ba lành Vẫn đứng được ra đấy Và vẫn lắm lét nhìn trộm mình Tương kế tựu kế Cô bèn kêu lên là nóng nực Rồi đưa tay mở bớt chiếc áo trên Đoạn trên kiệu sổ tóc ra vũ vũ Như để cho bớt nóng Rồi chậm chạp bới lại Đôi cánh tay vẫn rướn lên cao. Ba lành hơi há miệng ra như người bị nghẹn thở ngang và dọi ngó lơ sang phía khác Thấm thản nhiên dục anh ta Mình đi chứ anh Ba lành giật mình gật đầu lia Ừ đi chứ Thấm nheo mắt một cách thật tình tứ Xuống ghe của anh nghe Ba lành đâm cuốn Y, không được đâu Chỗ của tôi như cái ổ heo thì xuống đó làm gì Nhưng em khóa cái ổ heo đó thì sao Ba lành ngó quanh Tôi sợ thiên hạ để ý Ai mà thèm giận hót đến tụi mình mà anh sợ Em đã nói là đêm nay xả cản hết Mình không lợi dụng dịp mai này Thì con đợi đến bao giờ nữa Sau đêm nay em muốn ăn mừng quá anh à Giọng cô trở nên hăm dọa. Anh mà bơ thờ chuyện này Là em không đợi nữa đâu nghe Em cho anh biết luôn để anh lo lần Tía em đã nhắn em về dưới nhà đó Ba lành ngẩn người ra Về thăm nhà hả Thấm chất lưỡi Anh không biết gì hết trơn á Có người muốn coi em đó Coi em Bộ bác tính gả cô à Còn hỏi nữa Có con gái lớn lên thì phải lo kiếm chồng cho nó Chứ giữ để làm mắm mà Ba lành hớt khải nói Sao cô không nói với bác tớp vụ đó lại Thấm biểu môi, si, Khi không vậy rồi biểu ổng tớp được sao Vậy chứ anh đây chi Anh cứ ù lì ra đó Thì còn nói năng gì nữa Chẳng lẽ em phải xeo anh Anh mới biết lo hay sao Nếu chuyện này anh không chịu cựa quậy gì hết á Thì em phải tính Ba lành vội đáp Cô khoan trả lời cho bác Cô đợi tôi nói với tía má tôi Kệ mai mối qua bên bác Để đặt cọc trước vụ này Kẻo hụt đổi thì tôi sống không nổi đâu Ừ Anh nên lo gấp đi Dữ không nghe anh nói như vậy em mới vững bụng Ba lành bật cười Cô làm như không lấy được tôi Thì cô bỏ cơm bỏ cháo vậy Thấm nghiêm mặt Hừ, Anh làm như anh nhất hạng vậy Có điều là đằng nào em cũng phải lấy chồng Thôi thì nhập cục với anh cho gọn Dầu sao cũng quen tánh quen nết của anh rồi Bây giờ đi lấy một người khác Có thể là người này có tiền có của hơn Nhưng đâu chắc họ hiền từ Và chịu khó mận ăn như anh Vì ở với người khác Rồi gặp một thằng cha ói đâm Ham cờ bạc rượu chè, Trai gái thì chết một cử tứ bà lành hỉnh mũi Cô mà sợ ai Thằng cha nào lọt vô tay cô Dầu cho nó có ba đầu sáu tay, Mười hai con mắt Bây giờ nó cũng chẳng ăn hiếp cô được Thật ơi ai ăn hiếp được em Nhưng chẳng lẽ mình lỡ kẹt vô một thằng cha trời đánh Rồi bỏ nó được sao Em ngại là ngay chỗ đó Vậy anh phải lo săn săn lên mới được Chuyện này tuy gấp Nhưng mình để mơi mốt lo cũng được Bây giờ mình nên lo cho tụi mình Thiệt nhiều lúc em tức anh đến ói hò hen Cái gì quen biết nhau cách mấy tháng trường Mà anh cứ bét bét ra hoài Cái đó cô mới đổi thừa quan cho tôi đa Nhiều lúc á tôi muốn cô gần chết Nhưng cô lại làm eo làm sách Thấm gạt ngang Thì tại có cậu ba đó Bây giờ cậu cưới vợ rồi Thì mình mới không sợ nữa Rồi như để đánh trống lãng Cô nếu lấy tay ba lành kéo mạnh Thôi đi xuống dưới ghe nói chuyện tiếp Sợ vì cô ta lôi kéo lôi thôi Và cũng để tự dối mình nữa Ba lành làm ra vẻ miễn cưỡng bước theo Quả đúng như sự nhận xét của Thấm vào Giờ giấc ấy không ai để ý đến cặp trai gái này nữa Thấm nhanh nhẹn nhảy lên ghe Và đi thẳng lại mui kéo cửa Điệu bộ quá quen thuộc ấy Làm cho ba lạnh hơi ngạc nhiên Và anh ta lật đật leo lên theo Đến nơi anh ta ló đầu vô mui hỏi Sao cô đi đại vô vậy Thấm giật mình và tự trách mình Sao không giả ý Cô đã lén xuống đây ít lắm là ba lần với nhâm Nên quá quen thuộc với ấy, đường đi nước bước Tuy bị ba lành giận hỏi bất ngờ tôi vẫn không để lộ tẩy Và trả lời một cách rất thản nhiên Coi Mình lại đây thì phải chung vô vui gấp Được chừng nào hay chừng nấy Chứ đứng lớn ngớ ở ngoài Để cho lộ thêm hả Ba lành gật đầu liền Ừ ha Thấm níu tay anh ta lôi vào Vô đi tía Chuyện hẹn hò này Mình phải giữ kín như mèo dốc cứt vậy Mà anh dình vàng hoài Ba lành chui vô mui Vẫn cúi lơm không chứ chưa chịu ngồi xuống Và ngượng nghịu kêu khẽ. chà sao tối hù vậy thấm lại kéo anh ta ngồi sát xuống bên cạnh mình chắc lưỡi cự nự chớ anh muốn đem đèn mang sông trên nhà tiệc xuống đây treo hay sao cha nội này sao thiệt thà quá anh là chủ của chiếc ghe này mà ba lành cười khì ghe này của ông hội đồng chớ nhưng bây giờ là của tụi mình thôi bây giờ nói chuyện gì đi ba lành ấp úng tôi thì biết chuyện gì mà nói Cơ khổ thì thôi Bây giờ chẳng có chuyện gì hết á Anh làm ơn làm phước dẹp cách xưng hô tôi với cô đó trước đã Đến nước này mà anh còn ặc đuổi như vậy thì tức chết được Ba lành hớn hở đáp Ờ tôi muốn kêu cô bằng em lắm á Vậy em nói chuyện gì nghe chơi đi Thấm ngoe quẩy kêu lên Chàng ơi chẳng lẽ mình dẫn xuống đây để kể chuyện đời xưa cho nhau nghe Em hỏi thiệt anh Anh không nhớ em Không ham không thèm không muốn gì hết trơn hay sao ba lành ú ớ đáp có chứ có mà ngồi như cục đất ở đó đây nè hung người ta một miếng coi ba lành đâm nôn và quýnh quyếu làm theo lời của thấm thấm cười ngất hung cái gì mà như hỉ mũi vậy anh chẳng biết mùi mẫn gì hết à ba lành chữa thẹn bị hình ờ tới giờ anh đâu có rành mấy cái vụ này anh ta rụt rè hỏi luôn Vậy chớ anh như vậy không được sao Cái gì mà không được Thì anh hung em Thấm bật cười Ờ anh làm như hung con nít Người ta phải Cô nhớ trực đến lần nhâm âu yếm mình Theo cách ông tay bà đầm Và suýt vô tình khai ra hết Cô vội nói chớ đi Anh phải giảng dĩ một chút Chứ nhắc hít hoài cho đến khi mình về ở chung với nhau sao Ba lành đánh bạo nắm lấy tay thắm thắm buồn cười khi nhận thấy rõ Bàn tay của anh ta run run Nhưng rồi cô lại thở dài khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ trong đêm nay Cô thấy mình vẫn bình tĩnh như thường Bình tĩnh đến mức độ có thể dí rằng cuộc gặp gỡ này Cũng chắc khác chi một trò chơi không có gì là thú vị Vì mãi mê nghĩ ngợi thấm ngồi thừ ra đó Để sực tỉnh một cách bực mình Cô lắc mạnh người và hỏi ngang Bộ anh để móng tay nhọn quắc hay sao? Ba lành chân hững, Không, anh chắc móng tay mới ràng ràng trước ngày đám cưới đây mà Thấm nhẫn còn quạo quọt Sao như ngắt déo người ta vậy Ba lành đâm ra vẻ mặt Tại anh không để ý Anh Thôi mình ngồi nói chuyện cho đỡ buồn vậy Giận lấy hả Ba lành thở dài não nụ Thôi em à Gần em anh như bị u mê gì đâu á. Thấm ngồi sát lại ba lành nhấc tay anh quàng lên vai mình Và ổn ẻn nói Vậy thì tốt chứ có sao đâu Em đâu có tiếc gì với anh Em chỉ muốn anh nên quẩn đãi một chút Mình cứ lần mò rồi cũng tới hết Chứ việc gì phải lung tung beng lên Như đi giật vàm rầm tháng bảy vậy Ba lành thì cười Thiệt cũng khó Thấm làm bộ như nói lãng ra Nhưng cốt để gom ba lành vào bẫy Cha chắc giờ này Cậu ba mở ba ngủ hết rồi hen Ừ khuya lắc rồi Nhưng em đố anh họ có ngủ thiệt không Ba lành đáp lý có Thì cậu với mở ba ngủ rồi Chứ còn làm gì nữa Thấm cười khẽ Xí Bộ anh nói họ ham ngủ lắm chắc Thiếu gì lúc khác mà nhà lửa đêm gắt của kiểu này mà ngủ Anh sao bơ bơ hả Ba lành chắc lưỡi Vậy chứ em muốn họ làm gì bây giờ Thấm dùng dần Nghĩ anh đi Người ta hỏi mí mí như vậy thì anh đủ hiểu rồi Bây giờ tính ngồi trình in ở đó cho nguội tanh nguội ơ hết hơ trơn hay sao Khi không dắt người ta xuống đây Ba lành cười chận lời cô ta Đọ Nói xịa rồi ra Có em kêu anh xuống dưới này thì có Vậy mà dám đổ thừa cho người ta Thấm co chân đạp vào đùi anh ta Chàng ơi vậy mà cũng nói Ừ thì em bắt cóc anh xuống đây Cô hất mạnh hai vạt áo Ai thò tay mặt đặt tay trái vô đây hả Thiệt mới rành rành đây mà còn dám chối lẹ lẻo, lẻo Ba lành cười gượng Ờ cái đó thì có anh đây Thiệt nhưng hồi nãy em cự nữ quá trời Thấm nắm lấy tay anh ta đặt lên vai mình nhõng nhảnh nói Ai biểu anh lập chợ quá anh chi? Em còn ở đây với anh cho đến sáng chứ bộ biến đi mất hay sao mà anh quính quéo như vậy? Đó muốn làm gì thì làm cho vừa đi, không phải em làm khó đâu nghe? Với anh em không hà tiện một chút bẻo nào hết. Coi, sao ngồi trơ ông địa vậy? Em bỏ lên trên nhà bây giờ nghe. Bà lành quản hốt chụp giữ tay cô ta. Khoan đã em mới có chút xíu mà lên khỉ gì? Để thun thẳng rồi anh sẽ tính tới. Tại em la vỡ anh hồi nãy nên anh nằm ra khớp Đừng đi nghe em Thấm ngồi thẳng dậy Nhưng rồi lại đưa ta vuốt má anh ta Đã đớt nói nựng. Thằng nhỏ này nhắc hít thật Để chị hát đưa em ngủ nghe Dứt lời cô ta ôm lấy đầu qua lành Đông đưa trong vòng tay và khẽ cất tiếng hát ru Ô ơ dí dầu cầu giang đông đinh Cầu tre lắc lẻo à Ơ cầu tre lắc lẹo gặp gần khó đi Ba lành muốn nhoi đầu lên Nhưng tứ chi như bị rũ liệt Và nhất là mùi nồng nồng từ chiếc áo xịn mồ hôi kia Càng làm cho anh ta ngây ngất đến độ gần như là choáng váng Do đó anh ta cũng không hay biết là mình đã đặt lưng nằm xuống từ lúc nào Thấm cũng hồi hộp lạ Hồi hộp không vì gần gũi với người trai dụng về ấy Mà chính vì lo sợ anh ta đâm sọc dưa ngay cô rất sốt ruột vì ngại có người bất chợt đến đây và làm cho ba lành phải sợ teo tuy nhiên thấm vẫn giữ thái độ ôn tồn nhưng cũng có đủ vẻ ngượng nghịu xô tới xịt lui mà mọi cô gái bình thường phải có trong một trường hợp như thế này thấm được yên tâm đôi chút khi nhận ra sự tĩnh mịch ở bên ngoài và lắng nghe được bên tai mình một hơi thở mỗi lúc mỗi dồn dập thêm cô mỉm cười trong bóng tối nhưng rồi phải nín hơi như để nghe ngóng một cái gì từ trên nhà tiệc Tiếng máy hát vẫn đều đều dẫn xuống Và có lẽ người giữ máy chạy đau vắng Nên đúng vào lúc ấy Một câu giọng cổ mùi mẫn trên dĩa hát Lại xa vào chỗ cà lâm Và cứ lấp đi lấp lại như muốn hụt hơi hai tiếng Anh đã, anh đã Sau đó thấm cũng chẳng rõ Đoạn dĩa cà lâm ấy được dứt đi từ lúc nào Tuy nhiên cô vẫn cố nhướng mắt lên Cố chống lại một sự u mê Mà cô không xa lạ gì Đang chợt thấm ngập vào lý trí Cô cắn mạnh vào môi mình để cho tỉnh táo trở lại Và để còn kịp có một vài cử chỉ không thể thiếu được Ba lành phải có cái ảo tưởng mình là người đầu tiên Thấm đưa tay vờ quanh biên kẹp sạp ghe để tìm chai dầu nhị thiên đường mà mình đã mang theo Và nhanh tay giấu vào đó ngay vào lúc cô mới chui vào mui. Thật ra đó chỉ là một cái vỏ chai dầu cũ mà Thấm đã cẩn thận xúc sạch lúc ban chiều Trước khi đi cắt cổ gà để phụ nấu cháo cho mấy người tá điền ở lại dọn dẹp ăn lót dạ vào buổi tối Cô tái mặt khi quờ quanh mãi Mà vẫn chưa tìm ra chai dầu đặc biệt ấy Cô lo quýnh khi nghĩ rằng Có lẽ nó rớt lọt xuống khoang ghe rồi cũng nên Thời mai chai ấy vẫn còn trên sạp Nhưng lăn đi ra phía ngoài Có lẽ vì đầu chiếu bị xô lệch nhiều Nên chẳng phải nó Thấm thở ra một hơi nhẹ nhõm Nắm chặt lấy chai dầu Chờ đợi dịp thuận tiện Ba lành ngượng nghịu ngồi dậy Và khi thấy thấm như còn nằm bệt một chỗ Anh ta nằm ra lo Anh ta khều nhẹ cô ta và ốc úng lên tiếng Thấm đang lúi húi trong bóng tối với chiếc dây dầu Nghe anh ta tạo lỗi như thế chợt ngừng tay lại và làm bộ sụt sực khóc Ba lành cười cượng. Thôi lên trên nhà rút đi em Cô bộ mình ở dưới này lâu ớn rồi Anh ta dương dai ngáp dài Nói bân quơ Chà đã khuya lắc khuya lơ rồi ha Thấm bới lại tóc cho gọn Giọt miệng chê bay Xìm thế mà cũng kêu Ba lành gật đầu cãi lại Tại mình ham vui nên mới coi như là một chút xíu Ở trên nhà tiệc họ tắt máy hát Đi ngủ từ đời có hỉ nào rồi Thấm trề môi Mới tắt đó cha nội Sao em biết hay vậy Giọng thấm trở nên chua chát Sao không biết Vậy chứ lỗ tai anh để đâu Ba lành cười thì Anh có hay trời trăng gì đâu Vậy mà nói là lâu Ba lành ngơ ngác trước sự câu mâu bất thường ấy của thấm Anh ta không hiểu sao tính nết của cô gái Lại quá bất thường như vậy Vui đó rồi lại giận đó Anh ta lo lắng hỏi Anh nói bom lông cho vui miệng vậy thôi Chứ lâu hay mau thì ăn thua gì Ờ hay là em trách anh xô đuổi hối thúc em lên cho mau phải không Thấm lắc đầu thở dài Thôi anh không biết đâu Ba lành không yên tâm Coi bộ chuyện bên tây bên tàu gì hay sao mà anh lại không biết Anh có bư thì cũng bư gì vừa Thấm thì cười vì không thể bộc lộ ý nghĩ của mình cho anh ta hiểu được sở dĩ cô cầu nhào với ba lành là vì cô còn liên tưởng đến nhăm đến những giờ phút nằm cháy đến mực gần cuồng dại mà mỗi lần hai người lén lút gần gũi nhau nay nghĩ đến đường xá đến lúc về ở chung với ba lành cô không khỏi cảm thấy nhớ tiếc bao nhiêu kỷ niệm cũ và càng nhớ tiếc bao nhiêu cô càng bực bội đến mực gần như là phẫn nộ trước diễn tưởng về sống chung với ba lành cô biết diễn tưởng ấy không có gì hứng khởi hết khi mới trải qua những giây phút ngắn ngủi bên cạnh ba lành Nghĩ đến đó Thấm lại thở dài sườn sườn Ba lành bực mình Sao em không ừ hử gì hết trơn vậy Thấm sực tỉnh rồi nói chớ đi Ờ Thiệt ra em đang lo nên nằm ra quạo quọ Anh hơi sức đầu để ý Em lo cái gì Thấm rướng giọng lên Ơ hỏi lắng nhắc Anh đã người ta như mớ rồi Anh biểu người ta không lo hả Bộ anh nói em đây thuộc vào thuyết mấy con điếm ở trên chợ Ai ngủ cũng được hả Vậy người ta có ngủ người ta cũng trả tiền chứ anh đây anh chỉ có cái mình không rồi sau này em lãnh đủ hết hả bị thấm nồ cho một hơi ba lành có vẻ sò và gượng gạo chống chế anh thấy em buồn nên anh hỏi thăm vậy thôi chứ có cái gì đâu em mà việc gì phải lo suýt không lo để nữa anh bỏ rơi em cho em chết à ba lành cả quyết đáp coi sao em thắc mắc điều đó hoài vậy Anh đã thề bán mạng là nếu anh ăn ở hai lòng Thì cho súng đạn ăn anh bỏ mạng đi Thấm cười chiếu lệ Em cũng ráng tin anh chứ biết làm sao bây giờ Thôi em lên trên nhà nghe Ba lành gật đầu Ừ anh cũng buồn ngủ quá Thấm lặng lẽ leo lên bờ Lũi thủi bước đi Cô nhớ trực đến chai dầu không còn nằm trong túi Cô vận môi nó ra Dài thẳng tay ném tút dùng một đám cỏ rậm Thấm thở ra một hơi nhẹ nhõm cùng trong lúc ấy trên buồn tân hôn nhâm vẫn chưa ngủ và đứng ngó lơ ra ngoài cửa anh ta đang bực mình về thái độ cao kỳ của kim ngọc cô dâu mới chẳng những bực mình không thôi nhâm còn không vừa ý một chút nào khi nhìn kỹ lại vóc vạt của kim ngọc mà bộ quần áo ngủ bằng hàng mỏng làm như lộ thêm vẻ gầy cuộc anh ta nhớ đến thân hình chắc nịch nhưng không thô kệch của thấm anh ta thở dài quay lại nhìn lên chiếc giường với một gối mới tinh khôi kim ngọc vẫn thản nhiên nằm đọc sách như cố tình Không biết đêm nay là đêm tân hôn vậy cố lấy giọng thản nhiên Nhâm nhắc chừng với vợ mới cưới Khuya rồi em Mình đi ngủ chứ Kim Ngọc hạ quyển sách trên tay xuống Trong một giây rồi cũng thản nhiên đáp lại Anh có ngủ thì đi ngủ trước đi Tôi còn xem hết đoạn này đã Nhâm nhăn mặt Bộ sách gì hay ghê gớm lắm sao em Thường thôi Nhâm hơn sẵn giọng. Bộ em quên rằng đêm nay là đêm gì sao Kim Ngọc buông quyển sách xuống ngực Nhâm bực bội khi nhận thấy rằng Mình đã gặp một đêm tân hôn kỳ lạ nhất Và giàu muốn cho nó xong phức Cũng chẳng xong được nào Anh ta nhớ đến thắm một cách xe sắt Nhớ mọi sự dễ dãi Cũng như mọi sự lôi cuốn Mà Thấm dành riêng cho mình Anh ta lại xót xa tự hỏi Chẳng biết mới rồi thắm có lại riêng dành cho ba lành mọi thứ đó chăng Rồi như để tìm sự lãng quên Nhâm hâm hở bước lại giường ngủ Kim Ngọc vẫn nằm tỉnh khô Như không biết là đêm tân hôn vậy. Nhâm bực mình lẩm bẩm Hàng chi người cô ta khô rơn cứng cầm Nhưng rồi anh ta lại mỉm cười Tự nhủ An ủi đôi chút là cô ta có được đôi chân dài xuân độ Thấy Kim Ngọc không dễ làm khó làm dễ gì nữa Nhâm dán mùng để leo lên giường Anh ta không mấy được hài lòng Khi Kim Ngọc nhích người qua và co chân lên Để nhường lối cho anh ta bò vào trong Với một điệu bộ rõ rệt của một người Muốn giữ đúng phép lịch sự Đúng đến quá lố tuy vậy nhâm cũng ráng giữ giọng ôn tồn bảo vợ xếp sách tắt đèn đi ngủ đi em khuya lơ khuya lắc rồi kim ngọc cựa mạnh người thì anh ngủ trước đi ngủ đi anh để thế kệ tôi nhâm hết chịu nổi anh không biết em về nhà này làm gì và em làm ơn cho anh xin đức tiếng tôi kỳ cục ấy đi kim ngọc có vẻ nao núng đôi chút tại tôi chưa sương em với ai lần nào hết nhâm phì cười Anh đây có xương anh với ai lần nào đâu Mình là vợ chồng mà em làm như em là khách vậy Kim Ngọc chợt gấp mạnh quyển sách lại thở dài Có lẽ mình không được hợp với nhau chăng Nhâm nhẹ nắm tay vợ Em mới về đây chưa hết một ngày Thì biết sao là hợp với không Có lẽ tại em hay nghĩ ngợi những chuyện gì đâu đâu Kim Ngọc chớp mắt ngó lơ lên trên ốc mùng Có lẽ tại sức khỏe của em kém Nên em mắt nhầm dục sáng lên Đó em thấy chưa Kim Ngọc ngơ nhé, Thấy gì hả Em đã xương một cách ngon lành đó Dưới ánh đèn dầu Nhâm cũng thấy rõ đôi má phớt ửng hồng của vợ Đó là điều làm cho anh hứng chí Và lên giọng dạy đời luôn Cái gì cũng ăn thua mình hết em à Hãy mình quá khắc khe với chính mình Thì mọi việc sẽ đi bậy bạ hết Em hơi gầy ốm thiệt Nhưng đâu phải là đau Mấy người mặc bụng đâu phải vì khỏe Em cũng đừng nhúc nhát gì hết Mình là vợ chồng với nhau Chứ bộ mèo chuột lăn nhăn hay sao Kim Ngọc có vẻ bân khuâng. Có lẽ tại em ít giao thiệp Vì từ hồi mới lớn tới bây giờ Em chỉ ru rú ở nhà À tại em có cái mặc cảm đó Nên em cố làm ra vẻ kiêu kỳ chứ gì Cái đó à, bậy ghê lắm nghe. Như được trớn Nhâm hoàng tay ôm lấy vai Kim Ngọc Khiến cho cô ta co ro gửi lại Như một con cuốn chiếu Khi bị vật gì đụng vào Nhâm vút ve bờ da dày Để nghe ngóng nhiều hơn Là để tỏ một cử chỉ ô yếm và kim ngọc nằm yên để chịu đựng hơn là để hưởng ứng coi mọi êm êm nhâm ngồi nhỏm dậy nhoài người ra mé giường để với tay vặn tắt phục ngọn đèn dầu kim ngọc khẽ kêu lên kia anh giọng nhâm trở nên vuốt ve không sao đâu mà em kim ngọc ấp úng em em như không biết phải giải thích làm sao tâm trạng riêng của mình cho nhâm hiểu kim ngọc đành úp mặt xuống gối tưởng đâu cô gái e thẹn như thông lệ nhâm thở ra một hơi khoan khoái chậm rãi nằm xuống dẫu sao anh ta cũng là một người từng trải hay nói cho đúng hơn là người từng biết qua đàn bà trong một trường hợp khó khăn hơn nhiều thái độ ngoan ngoãn bất ngờ của kim ngọc làm cho nhâm ngạc nhiên trong trường hợp này anh ta muốn chứng tỏ rằng mình cũng là một con người lịch sự nhưng còn đầy đủ vẻ đam mê đôi lúc kim ngọc như tách rời khỏi cái vỏ khắc nghiệt của mình giúp theo những cảm giác mới đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi và nhâm cũng nhận thấy ra ngay anh ta tự nhủ mình cần phải trì trí hơn nhiều kim ngọc chờ giữ chặt tay nhâm lại lạc giọng kêu lên thôi anh giải hút quả một cách rõ rệt trong giọng nói của vợ khiến nhâm biết rằng đây không phải là một lối e lệ xuông hoặc chống giấy cầm chừng anh ta ân cần hỏi lại sao vậy em kim ngọc nghẹn ngào em khó chịu trong mình nhâm nhớ trực đến trường hợp của thắm và chợt có ý nghĩ là biết đâu kim ngọc cũng đã thất thân Già này đang ở trong tâm trạng hối hận Sợ sệt Nên mới có những phản ứng bất thường ấy Đó là điều làm cho anh ta giận trung lên Và tự nhiên cười lạc Kim Ngọc lo ngại hỏi Chắc anh giận em ghê lắm phải không Tiếng cười của nhâm đã trở nên hung dữ Giận cái khỉ gì Nếu cô có cái gì trước khi bước chân về đây Thì cô cứ nói đại Tôi là một người rộng rãi lắm mà Kim Ngọc giữ lấy mép áo để ngồi lên Anh muốn ám chỉ cái gì đó hả Còn cái gì vô đây nữa người con gái về nhà chồng và quǎn sợ trong đêm đầu như vậy có nghĩa uh, sờ sờ ra trước mắt tôi không phải là người đầu tiên tôi nói phước ra như vậy cho rồi vậy có đúng hay là sai đó cô giọng của kim ngọc có vẻ vừa kinh ngạc vừa bực tức trời ơi anh nghĩ cho em vậy sao đó không phải là cách anh nói để trả thù chứ nhằm đâm ra phân dân vậy chứ sao kim ngọc tức tuổi em gặp một tai nạn Nhâm bình tĩnh đến lạnh lùng Ừ thì tai nạn Đối với một người con gái thì đó là tai nạn Khi mọi việc đã xong xuôi hết rồi Nhưng đối với một thằng mới cưới vợ như tôi Thì là đứa ăn mót Kim Ngọc đập mạnh vào da nhâm Anh hiểu lầm rồi Tai nạn này không phải như anh nghi nó đâu Cô muốn nói là một tai nạn thật nghĩa là không phải cô bị một thằng sở khanh nào lừa dối Mà bị sa vào tay một tên bất lương và nó dùng sức mạnh để cưỡng ép Kim Ngọc méo máu Không phải vậy đâu À tôi biết rồi Chắc hồi còn con gái cô bị té Nghĩa là đúng là một tai nạn thật Kim Ngọc rên rỉ Cũng không phải vậy đâu Nhâm có vẻ chán nản Vậy thì sao Cô cứ nói đại Dẫu sao thì mình cũng phải ở chung với nhau chứ bỏ sao được Mình mới làm đám cưới đây mà Hơn nữa hai gia đình của mình đều thuộc vào hạng có tâm có tiếng Và như vậy Chẳng lẽ mình không khéo nhường nhịn để cho thiên hạ họ cười chê hay sao Kim Ngọc bực tức kêu lên Anh làm như em đây hư thối gì vậy Anh hiểu lầm to rồi Em đây dậu hèn cũng thể chứ Em nói là tai nạn chứ thiệt ra cũng không đúng hẳn như thế Cô ta thở dài ảo não Phải nói là một sự rủi ro mà tạo quá bắt em gánh chịu Nhầm ngơ ngát Rủi ro? Rủi ro cái gì cả Kim Ngọc lại thở dài thiệt ra không chắc là đúng như vậy nhưng trước đây hồi em còn đi học trên sài gòn trong một lần khám bệnh riêng một ông đốc tưa tay có nói rõ cho em biết là rất có thể em thuộc vào một trường hợp bất thường tưởng đầu kim ngọc tìm cách né tránh gì nữa nhâm giỏi nói bất thường gì em em đừng ngại ngùng gì hết bởi vì hai đứa mình cũng đã thành chồng vợ và dầu sao đi nữa thì anh càng có bổn phận phải thương em thêm chứ chẳng dám nghĩ gì khác đâu kim ngọc ngẩng đầu lên Bộ anh nghi em hư thân mất nết hoài sao Nhâm mất bình tĩnh Vậy có sao thì em nói thẳng tụ ra cho anh biết Chứ em cứ giấu lanh quanh hoài Thì anh biết đường nào mà rờ?" Ngọc ngừng một giây Kim Ngọc nói nhanh Em Gần như là một người bệnh Nhâm quản kinh hỏi lớn Em mắc một chứng bệnh truyền nhiễm gì Lao tổn hay cùi phong Kim Ngọc lắc đầu lia lịa. Đâu phải Nhâm nổi đó Vậy bệnh gì Chẳng lẽ bệnh tình? Kim Ngọc quát lại. Anh đừng nói bậy. Anh chẳng chịu nghe người ta nói rõ đầu đuôi gì hết. Thì em cứ nói. Em phải biết rằng anh đang nóng ruột thấy ông bà, ông giải đây. Trên trần đời có đêm tân hôn nào mà gây go như đêm tân hôn này? Chẳng thà anh biết anh là kẻ đến sau. Anh còn đỡ ức hơn. Kim Ngọc thúc thích. Em đâu đến nổi tệ như vậy. Em nói bệnh đây là do một sự trớ trêu của tạo quá. Nguyên hồi còn ở trên Sài Gòn. Trong một kỳ khám bệnh, bác sĩ tình cờ khám phá ra là Em thuộc vào một trường hợp đặc biệt Khiến cho sau này em có chồng, có con à, khó lắm Nhâm bụt miệng hỏi ngang Ủa, bộ đốc tư khám phá ra Ủa, bộ em vô hạng lại cái bán nam bán nữ Như mấy bà bóng sao Kim Ngọc xấu hổ, cự nữ Thì để cho em nói hết, đâu có phải vậy Em cũng như mọi cô gái khác Nhưng ngặt nổi Ngặt nổi Bác sĩ nói rằng nếu em có chồng con á, thì phải chịu một cuộc giải phẫu Nhâm ngồi hẳn dậy Giải phẫu? nghĩa là sao? Chỗ vợ chồng với nhau thì em còn giấu giếm gì nữa Kim Ngọc ấp úng Khó nói quá anh à Nguyên em có chỗ khác thường Và phải mổ thì mới có chuyện vợ chồng được nghĩa là bộ anh không khi nào nghe nói đến trường hợp bất thường này sao? Nhâm suy nghĩ một giây đoạn chậm rãi hỏi lại Có phải là em bị nó khác đi một chút Nghĩa là có sự cản trở của một thứ quá thừa Quá bích đi Khiến của em khác với mọi cô gái thường là ở chỗ đó Và phải giải phẫu thì nó mới thông thường Có phải như vậy không? Kim Ngọc suýt reo lên Ừ như vậy đó Nghĩa là em không có sao hết Và chỉ chắc trở ở chỗ đó Cô ta chợt thở dài Em khổ tâm lắm Nhất là khi em bước chân về đây và trong đêm nay em phải để cho anh nghi ngờ và bực tức em khổ lắm anh à nhâm gượng cười coi vậy sao em không nói trước coi chuyện khó nói chứ bộ dễ dàng gì sao không biết ba má ở bảnh có hay rõ về vụ này không kim ngọc ấp úng em chỉ mới cho má em hay sao lại không cho hay từ trước ờ mà sao em không nhờ bác sĩ họ giải phẫu luôn kim ngọc khép nép đáp thì còn con gái Em tưởng đâu để thủng thẳng được Với lại anh nghĩ coi Đó là một chuyện khó nói Nhầm không khỏi cự nữ Thiệt chắc rối quá Nhưng sau khi sắp về đây em không lo Kim Ngọc thở dài sườn sườn Anh nói như vậy thì quan cho em quá Đời người con gái có cái gì quan trọng hơn nữa Để có thể quên lửng được Nhất là khi đôi bên đã thỏa thuận với nhau Về việc cưới hỏi của hai đứa mình Thì em càng lo quýnh Em nhắc chừng ngày một ngày hai với má em Nhầm cầu nhầu Nhưng rồi sao em lại bỏ lửng đi Đâu có Má em cũng lo Giả tỉ như tốn kém bao nhiêu tiền bạc đi nữa Má em cũng chẳng nề hà gì hết Nhưng rủi ro là trên Sài Gòn lại có lộn xộn Trước đây ai cũng tưởng là yên Chứ có vẻ đâu hô tay trở lại chiếm đóng ở trển Và giặc giả bắt đầu Vì lẽ đó nên má em không làm sao đưa em lên trển Để nhờ bác sĩ chuyên môn giải phẫu được Nhâm mạnh tay gãi đầu Vậy sao em không lên tỉnh Kim Ngọc rướn giọng lên Phải lên tỉnh được thì còn may cho em Thứ này phải có bác sĩ chuyên môn và trên Sài Gòn Nghe nói chỉ có bác sĩ Tây Anh nghĩ coi Nay Tây ta bắt đầu đánh nhau Thì bác sĩ Tây đâu còn nữa Nhâm đổ vào Sao em biết là có chuyện chắc trở như vậy Mà bên em lại nhắm mắt nhắm mũi làm đám cưới tới Giọng Kim Ngọc trở nên thảm thương Thì tưởng đâu thời cuộc rồi sẽ yên Và mai ra tìm được bác sĩ trên Sài Gòn tản cư về tỉnh Nhâm kêu lên Yên khỉ gì, em không thấy tình hình mỗi ngày mỗi lộn xộn thêm hay sao Tay nó chiếm Sài Gòn xong xuôi, rồi thế nào nó tụi nó cũng đi lần về miệt tỉnh Ít lắm thì đôi ba năm thời cuộc mới yên Ý trời ơi, ai đợi cưới vợ mà phải nằm chèo queo để chờ đến hai ba năm Kim Ngọc dụng về ăn ủi anh ta Chắc là giặc giả không lâu đâu anh à Hừ, Không lâu, chuyện quan hệ cả đời người mà sao không ai chịu tính trước hết à Kim Ngọc thở dài cam phận Ai có về đâu giật giả lại bùng nổ đúng vào lúc mình sắp sửa làm đám cưới. Nhâm nằm giật xuống rồi không biết nghĩ sao. Anh ta lại ngồi rột dậy ngay. Anh ta nắm lấy tay vợ dồn giả hỏi. Nhưng em có chắc là như vậy không? Hay là cha nội đốc tư đó nói mò rồi em cũng tin luôn như vậy? Kim Ngọc ấp úng. Bác sĩ họ cả quyết như vậy thì chẳng lẽ không có? Không lẽ họ gạt mình làm gì? Nhâm chắc lưỡi. Không ai nói là họ gạt gẫm mình Nhưng biết đâu họ coi lầm Rồi la quản lên như vậy Kim Ngọc ngơ ngát như người vừa sực tỉnh cơn mê Em cũng chẳng rõ Họ nói vậy thì em hay vậy Ờ biết đâu họ nói sai Họ đoán lầm hán anh Nhâm tỏ vẻ sốt sắn Ừ biết đâu Sau đó em có nhờ bác sĩ nào khác khám lại không Kim Ngọc rầu rĩ thú nhận Chuyện mất cỡ thấy mồ Thì còn dám mở miệng nói với ai nữa Với lại thấy em như vậy Em cũng chẳng dám hở môi Em tính khi nào sắp sửa lập gia đình Thì sẽ lo vụ này Nói nào ngay cũng lỗi tại em Em cứ lận hơn hoài Rồi đến khi ngày đám cưới đã định Thì lại có lộn xộn trên Sài Gòn Nhâm tỏ vẻ tin tưởng Chưa có gì là chắc hết em à Biết đâu bác sĩ coi lầm Kim Ngọc thẹn thùa hỏi lại Nếu họ lầm thì sao hả anh Nhâm hớn hở đáp Nếu họ lầm thì chẳng có gì thay đổi hết Đó là cái may cho mình Chắc không sao đâu em à Em để anh Em đừng buồn gì hết Biết đâu mọi việc sẽ êm đẹp Và không có gì cản trở vợ chồng mình yêu thương nhau hết Em có nghe anh nói không em Em chịu khó Kim Ngọc trên rỉ Bây giờ anh nói vậy để an ủi em Chứ trong một vài tháng nữa Hay là trong một vài tuần nữa Em sợ anh sẽ không còn cách gì để Tự an ủi lấy anh nữa Trên đời này Có ai cưới vợ về để giờ đợi lâu lắc Trên đời này Có ai cưới vợ về để chờ đợi lâu lắc vậy đâu Thế nào cũng có lúc anh sẽ mất hết mọi kiên nhẫn Và tới chừng đó Thiệt em chẳng biết nói sao Nhâm đành nói để đưa theo Vợ chồng ăn ở với nhau là chỗ tình nghĩa lâu dài Chứ đâu phải chỉ có nội việc đó không thôi Kim Ngọc cười chua chát Tình nghĩa là việc sai vợ Và phải lâu ngày chạy tháng thì mới biết được Còn việc đó Đâu cần gì phải đợi lâu lắc Vì làm việc có thể có liền mà em bắt anh phải đợi Anh bực mình là phải lắm Và anh sẽ chán ghét em là phải lắm Nhâm làm ra trẻ buồn ngủ Thôi đi em Em cứ nghĩ lẫn quẩn hoài Mình cố ngủ đi là hơn Kim Ngọc thở dài sườn sườn Hồi nãy đây anh đã bực mình rồi còn gì nữa Nhâm rắn giọng Tuy trong lòng cũng không mấy tin tưởng Ở câu mình sắp nói Tại ban đầu anh không rõ việc trở ngại ấy Bây giờ thì anh bình tĩnh lắm Và còn coi đây là một cuộc gặp gỡ kỳ thú Vì nó rất khác thường Nếu em như mọi cô dâu mới về nhà chồng khác Thì có lẽ anh sẽ chống chán Ừ Ở đời này làm gì có mấy kẻ kéo dài được cái thời kỳ nắm tay nắm chân Và không làm gì hết Thời kỳ thú vị nhất của những kẻ yêu nhau như hai đứa mình Kim Ngọc vẫn cố bắt bẻ lại Nếu là hai kẻ yêu nhau thì có lẽ thú vị thiệt Em nói có lẽ vì em nghe anh nói vậy thôi Chứ em chưa có yêu ai lần nào mà em biết rằng Nhằm chống chế Anh cũng vậy nhưng mình có thể đoán chừng là thế Ừ cho đúng là vậy đi nữa thì trường hợp của mình cũng khác Cha mẹ đôi bên đã đặt để cho mình ăn ở với nhau Chứ mình có quen biết hay yêu thương gì trước đâu Bây giờ mình là vợ chồng hẳn hôi thì cần gì phải trải qua Và cần gì phải kéo dài cái thời kỳ nắm tay nắm chân thú vị ấy Chẳng lẽ bây giờ anh mới bắt đầu rị mọ o mèo với em Rồi mình hò hẹn núp lén vì sợ người nhà bắt được Và em phải mắc cỡ, phải lo sợ cho nên mới giữ cái này giữ nọ Và anh cũng sợ có những hậu quả bất ngờ nên không dám làm liều Để tự giới hạn mình về những cử chỉ mơn trớn, vuốt ve không được đi quá mức Đuối lý nhầm chỉ có nước chắc lưỡi gạt ngang Chuyện yêu đương mà em lý luận ra đầu ra đuôi như một ông thầy cải đăng đàn như vậy sao được Chẳng lẽ bây giờ nó vậy rồi em cứ ngồi đó suốt ngày suốt đêm Để phân tách mổ xẻ manh mún ra từng chút một Để thắc mắc để bức rứt Và để hành tội luôn anh nữa Bộ anh đây chưa đủ Anh ta bỏ lửng ở giữa câu Kim Ngọc cười khô khan và đỡ lời Thì đó bộ anh chưa đủ khổ đủ bực hay sao Em có đặt điều một cái gì đâu Nhầm sẵn giọng Thôi em làm ơn đi ngủ dùm coi Trong khi chờ đợi gặp thầy gặp thuốc Mà ngày này qua ngày nọ Em cứ dặn mấy hát nghe đều đều như vậy Thì chắc anh phát điên lắm Cái bậy bạ hết chỗ nói của các cô Có ăn học đôi chút là ham lý luận Lại ham lý luận đến những chuyện của mình Chưa trải qua lần nào Chưa hiểu nó tròn méo ra sao Mới chết cha người ta chứ Có lẽ vì vậy mà em không được Có da có thịt Kim Ngọc lũng bụng Người ta nói đúng thì cho là lý luận Em có ốm là vì cái tạng người em như vậy Nhâm dịu giọng lại Bởi vậy em cần tỉnh dưỡng nhiều hơn mới phải Thôi chuyến này ngủ thiệt ra Và biết đâu đến sáng mơi Tây trên Sài Gòn quyết định rút về nước Kim Ngọc vớ lấy chiếc gối ôm Anh nói giỡn không à Em sợ mai chiều gì đây đến lượt mình phải tăng cư Nhâm ngáp dài Và nghĩ đến thắm trong lúc trả lời Kim Ngọc Thì mình cũng quen đi Chứ chẳng lẽ suốt ba chục đêm trong một tháng Anh với em cứ bươi móc chuyện này ra Nói hoài mà không nhàm hay sao Kim Ngọc thở dài Bởi vậy em tự nhủ hoài Nếu sau này anh có mèo chuột chút đỉnh với ai khác Em cũng không thể nói gì được Nhâm đâm ra khó chịu trước cái lối dự liệu mọi mặt ấy của vợ Em sao ham nghĩ quẩn quá Kim Ngọc làm như nói đùa Miễn không nghĩ bậy là được Nhâm hừ một tiếng Mạnh tay sửa lại gối nằm như có ý định ngủ thiệt Và thầm nghĩ Cái con nhỏ sắc mắt quá như vậy Hèn chi trời hành nó cũng phải Và anh ta cố ép chứng ngủ trong lúc mơ màng nghĩ đến tấm thân chắc nịch của Thấm Hết tập 4